ba mươi hai chương địa lôi hủy diệt cô nổ hạ quân đội nạ dạ xỉ cả cụ hiện tại dù sao không phải ngày sau thượng nhẫn thực lực còn chưa tới cực hạn bản thân cũng không phải am hiểu nhất chiến đấu nị dạ chỉ bằng vào n g ư ờ i muốn ngăn cản ta c cả ặ t thủ thương cũng là kém một ít dịch thân khoe miệng khẽ n h u ế c lộ ra một cười nhạt tâm lý vừa nghĩ một bên bóc cỏ cơ hồ là vô thanh vô tức hơn nữa lực phản chấn gần như không cặt thủ thương không tách ra hỏa từng đạo bề ngoài cùng chùm k i a sáng một dạng cặt viên đạn không ngừng xuyên thấu đi ra ngoài x ạ kích tần suất cao như thế để nạ dạ xỉ cả c ụ nhìn đều tê cả ra đầu hắn tình nguyện đối mặt hỏa tiến đạn. đạn đạo n đ ạ cũng không muốn đối mặt như vậy thể tích nhỏ tốc độ nhanh còn vô thanh vô tức cặt viên đạn r ầ m r ầ m r ầ m a nạ dạ xỉ cả c ụ nhìn lướt qua chu vi phát hiện hắn là tránh ra thế nhưng chung quanh cổ nổ hạ nỉ dạ nhưng là bị cặt viên đạn bắn cho giết đừng nói bọn họ bị làng cắt nhân cho cưu cờ hờ ăn ở coi như không có thượng nhẫn trở xuống nỉ dạ đối mặt cặt thủ thương quét xạ tử vong tỷ lệ cực đại ngay bên thai không ngừng truyền tới từng tiếng tiếng kêu thảm thiết nạ dạ xỉ cả cù một hồi nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm sao được lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai mình trí tuệ còn không có cao đến có thể ứng phó tất cả không biết đột ép pha tình huống tình trạng làm sao có thể vô hạn đạn sao mà tổ dây trận to con mắt hắn bị vài cái y y h ả liệu nị dạ đưa đến phía sau cũng chính là bởi vì hắn thực lực bản thân cường đại nhân duyên tốt mới có đ ạ i ngộ như vậy nếu không sớm đã chết ở trên chiến trường hắn thấy được dịch thần c ắ t thủ thương không ngừng nổ súng bắn ra từng đạo mắt thường căn bản không có thể thấy được chùm tia sáng mỗi một lần nổ súng đều có một cái hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn ngã xuống lúc đầu làng cắt nị dạ số lượng là ở cổ nổ hạ dưới thế nhưng theo dịch thần b á o nổi các thủ thương của ngoanh lạm tạc hạ ngắn ngủi khoảng khắc đã chết mười mấy hạ nhẫn đã không có mạch tổ giải kiềm chế nhất là ở dịch thần đánh chết nhiều cái hạ nhẫn trung nhẫn để làm cắt nỉ dạ rút ra thân đến từ phía sau bọn họ đều trước tiên đã chạy tới bảo vệ tốt bị thương dịch thần để hắn có thể không cố kỵ chút nào bắn chết địch nhân xì、si、cả cù nhanh nghĩ biện pháp lại tiếp tu cờ như thế thượng nhẫn còn tốt thế nhưng những cái này hạ nhẫn trung nhẫn thực sự sẽ toàn bộ bị ám sát ưu trị hạ phủ gạ cù hét lớn hắn như vậy kích động chủ yếu là bên người có ba cái ưu trị hạ nhất tộc người chết ở tại dịch thần thương hạ căn bản không phải mạn dễ k ỳ ủ xạ gì gẳng động s á t lực làm sao có thể bắt được c ặ t tốc độ của viên đạn ta có cái dám biện pháp xì、si、cả cù cũng không nhịn được bạo nổ lớn có thể tưởng tượng được tình huống bây giờ bực nào lo lắng dịch thần tuy là g i ế t chỉ là trung hạ tầng ní ra, thế nhưng một ngày đem hết thể trung hạ tầng ní ra giết chết bọn họ trận này chiến tranh cũng bằng thua thượng nhẫn là lợi hại thế nhưng còn không có lợi hại đến một người chung kết một hồi chiến tranh tình trạng duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể rút lui trước chết tiệt thiên toán vạn toán không có tính tới mang lại bị h ắ n âm nạ i ả xỉ cả cụ rất là bất đắc dĩ vốn tưởng rằng đối mặt làng cắt có thông minh của hắn cùng ỏ rổ xỉ mà lực lượng tuyệt đối là thập nã cự ổn lại không nghĩ rằng hai lần đại chiến đều bởi vì dịch thần lực lượng mới xuất hiện đưa tới cổ nổ hạ sắp thành lại bại hết lần này tới lần khác dịch thần thực lực còn không phải quá mức cường đại điều này làm cho nạ dạ xỉ cả c ụ càng thêm phiền mượn còn có biện pháp mãi tổ dư không để ý ý ý liệu nhì dạ ngăn cản nói rằng ngươi đừng sang b ậ y bắt môn độn giáp là không thể tùy t i ệ n mở vì một cái trung nhẫn bồi thượng t á n h mạng của ngươi không đáng nạ dạ xỉ cả c ụ trước tiên ngăn cản nói m ạ i tổ g i nhưng là thời khắc mấu chốt có thể buộc phát ra siêu việt ngũ ảnh thực lực tồn tại tại sao có thể dùng để đối phó một cái t r u n g nhẫn cũng không thể không biện pháp nạ giả xỉ cả c ú đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì rất nhanh các ngươi liền nhất định phải thua để các ngươi đắc ý hai trận trước lui lại họ rồ xỉ mà sắc mặt rất khó nhìn thua liền hai trận hơn nữa hai trận chiến đấu cổ nổ hạ tổn thất đều lớn như vậy hắn sắc mặt tốt mới là lạ để bọn họ đi làng cắt toàn bộ n h ì dạ tốc độ cao nhất lui lại chia r ổ bà bà chẳng những không phải truy kích ngược lại nói no ý chuyện gì xảy ra như thế cơ hội tốt cư nhiên không phải truy kích nạ dạ xỉ c ả củ kinh nghi bất định nhưng là lại nhanh chóng ly khai khoảng cách dù sao như thế cơ hội tốt cũng không thể bỏ qua khả năng bọn họ cũng tổn thất rất lớn đi dù sao phong quốc đại danh đối với làng cắt chống đỡ nhưng là càng ngày càng nhỏ làng cắt cũng không bằng chúng ta cổ nỗ hạ không muốn đuổi theo đánh cũng là bình thường u c h i hạ phụ ga cụ tự cho là đúng nói không đúng nhanh ly khai tại chỗ bằng nhanh nhất tốc độ s ô n g ra nạ dạ xỉ cả cụ sắc mặt t r ợ t biến đột nhiên hết lớn từ đối với nạ dạ xỉ cả cụ trí khôn tín nhiệm cùng làng cắt nhân quỷ dị cử động hết thẻ cổ nổ hạ nhì dạ đều rối rít chạy như điên c h ậ m ngươi nghĩ rằng ta chuẩn bị lâu như vậy là hưởng phí dịch thần cười lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một cái dẫn b ả o khí bỗng nhiên để nén xuống âm âm bình tĩnh đại địa trợt trong lúc đó chấn động kịch liệt đứng lên so với thập cấp đại địa c h ấ n đều muốn khoa trường ở từng tiếng tiếng nổ mạnh to lớn làm trung bình ổn đại địa bỗng nhiên bề ra đại lượng h ỏ a quang bụi mù kèm theo bạo tạc phóng lên cao hầu như đem chọn cái rút lui cổ nổ hạ quân đội đều tịch q u y ể n đang nổ ở giữa theo lần đầu tiên nổ tung phát sinh phóng phật đưa tới phản ứng dây c h u y ể n tựa như một lớp dưới vụ nổ đến từ phía sau chẳng n h ữ n g không có dừng lại ngược lại lập tức đưa tới đợt thứ hai càng thêm kịch liệt càng cường đại hơn bạo tạc to lớn cắt đ u i cơn lốc kèm theo nồng nặc hỏa diễm đem hết thể đều bao phủ ở trong đó thuốc nổ mùi vị để rất xa khoảng cách làng cắt bọn người ngửi được nổ tung hỏa quăng cũng b ủ i mù thật lâu cũng không tàn ra cái này làng cắt người đều làng cát khổng lồ như vậy bạo tạc đủ để sánh ngang ép cấp áo nghĩ a huy lực bọn họ đều không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra ha h à dịch thần thấy như vậy một màn chẳng nhưng không có nhẹ dạ cảm giác mình tàn nhẫn ngược lại là cười lên ha h à trong tiếng cười tràn đầy vui sướng cùng cho h à giận ta làm xong rồi cổ nổ hạ cà cà si ta nói rồi muốn cho các ngươi cổ nổ hạ nơ ma u cha bà n ở dê ma u muốn mạng của ta ta liền muốn ngươi cổ nổ hạ vô số người mệnh đây bất quá là bắt đầu mà thôi về sau ta sẽ các ngươi phải cổ nổ hạ gấp trăm ngàn lần thường lại vừa nghĩ tới tự mình tiến tới đến cái này thế giới về sau liền bị cổ nổ hạ nhiều lần truy sát một cái mọt game làm cho chỉ có thể đứng ở ra ai đối mặt các loại manh thu độc trùng uy hiếp không hề ra ai sinh tồn kinh nghiệm cái kia một loại kích mịch cô đơn sợ hãi và bất lực đây hết thể đều là cổ nổ hạ bàn cho tại nơi phút chốc hắn t i u hạ định quyết tâm sau này muốn cho cổ nổ hạ gấp trăm ngàn lần hoàn lại hiện tại hắn làm xong rồi thân là trung nhẫn tầng thứ hắn cư nhiên lật đổ một hồi t h ắ n g bại của chiến tranh cầu thả cầu vội tốt